vào một gian phòng tối âm âm và lý tầm hoan g cũng không hề thất vọng vì chuyện đó bởi vì hắn biết trên đời này có nhiều nơi không có ánh nắng mặt trời huống chi thất vọng là một chuyện không bao giờ có ở con người lý tầm hoan cuộc sống đặc biệt của bao nhiêu năm tháng dài d ặ n đã làm cho hắn thành một thói quen như thế họ lý cũng không biết bọn điền thất triệu chính nghĩa sẽ xử trí mình ra sao, nhưng không bao giờ hắn để tâm nghĩ đến. Trong khi ấy, bọn Điền thất triệu chính nghĩa vì vẫn đưa tâm mi đại sư đến gặp t ầ n h ữ u nghĩa, cho nên đem giam lý tầm hoan g vào một cái kho chứa củi ẩm ướt tối ôm, và long tiêu vân vẫn ngậm miệng làm thinh. Lý tầm hoan g không cảm thấy gì phải trách móc long tiêu vân cả.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 sự cơ cực có thể khóc lên được nhưng lý tầm hoan g thì lại cười hắn cảm thấy những thay đổi trên đời này quả có nhiều thú vị nơi này vốn là nhà họ lý tất cả những gì cũng thuộc về hắn thế mà bây giờ lại bị người ta giam vào gian nhà chứa củi y như một con chó một con chó đói cánh cửa sịch mở Lý Tầm Hoan biết liền là không phải là triệu chính nghĩa, vì mùi rượu hắt vào. Một bàn tay nho nhỏ đưa một chén rượu đẩy vào kẹt cửa. Bàn tay nhỏ xíu với cánh tay áo màu hồng sậm. Lý Tầm Hoan nhếch môi. Thiếu dân đấy à? Bàn tay bưng chén rượu rụt ra. Hồng h ả i Nhi bước vào, cây lỗ mũi sát chén rượu hít hít và cười hỉ hỉ. tôi biết lý đại thúc đang nghĩ đến rượu phải không? lý tầm hoan g cười vì thế nên hiền tiệt đem rượu vào hồng hải nhi gật đầu đem ly rượu sát vào mặt lý tầm hoan g họ lý định hé môi nhưng cậu bé rụt tay về háy háy mắt lý thúc đoán được đây là thứ rượu gì thì tôi sẽ để cho uống lý tầm hoan g cười liêm diêm đôi mắt nó là chút diệp thanh một thứ rượu cất lâu năm thứ rượu mà ta hàng thích uống nếu cả mùi rượu ấy mà ta vẫn còn không nhận biết thì quả là ta không phải là con người muốn sống nữa hồng hài nhi cười thảo nào người ta chẳng nói lý thám hoa là chuyên gia về rượu và phụ nữ nhưng nếu lý thúc thúc uống thì phải trả lời tôi một câu lý tầm hoan hỏi chuyện gì Hồng Hài Nhi cười hì hì, đôi mắt như sói vào mặt Lý Tầm Hoan. g Tôi hỏi Lý Thúc Thúc, mẹ tôi và Lý Thúc Thúc có quan hệ gì với nhau? Có phải mẹ tôi yêu Lý Đại Thúc không? Lý Tầm Hoan g tái mặt. Tại sao Hiền đ i ệ p lại hỏi như thế? Hiền đ i ệ p có biết đó là chuyện không nên? Hồng Hài Nhi trợn tròn đôi mắt. Sao lại không nên? chuyện của mẹ con có quyền biết chứ Lý Tầm Hoa cau mặt Hiền Điệp có biết Lệnh Đường hết sức yêu thương Hiền đ i ệ t không Tại sao Hiền Điệp dám nghi ngờ chuyện quấy cho người như thế Hồng Hải Nhi cười nhạt Ông Thám Hoa ông đừng có qua mặt tôi Không ai có thể qua mặt tôi được cả Hắn nghiến răng nói tiếp mẹ tôi vừa nghe đến chuyện ông là lập tức đóng cửa phòng khóc lén một mình. Hừ, lúc tôi bị ông làm cho gần chết, mẹ tôi cũng chưa có cách dán thương tâm như thế ấy. tôi hỏi ông tại làm sao thế chứ? giật như bị ai bấm nát đim gan, lý tẩm hoan nặng nhọc thở dài. tôi cho hiền điệt biết, hiền điệt không thể hoài nghi chính mẹ mình. mẹ h i ề n điệt không có chỗ nào để người ta có thể hoài nghi được cả. hiện điệt đ e m rượu về đi. hồng hải nhi hỉnh hỉnh mũi. rượu tôi mang đến cho ông mà, sao lại mang về? cậu bé phục tạc h mạnh chén rượu vào mặt lý tầm hoan, g nước rượu bắn ra, chảy ướt cả ngực áo. lý tầm hoan g không nháy mắt, cũng không ngó hồng hải nhi, đã không bộc lộ chút gì khó chịu. mà giọng lại hết sức dịu dàng. Quả thật là trẻ con, đi về đi. Hồng h o à n Nhi quát mắt: Ta không phải là trẻ con, ngươi làm gì ta chứ? Hắn rút một ngọn đao nhỏ dưới dưới vào mặt Lý Tầm Hoan g và hét lớn: Nhìn rõ chưa, ngọn dao của ngươi đây. Mẹ ta nói rằng nếu ngươi có ngọn dao của ngươi trong tay thì sẽ là lá bùa hộ mệnh. ta thử xem bây giờ nó còn hỗn mạng cho n g ư ơ i được hay không? Lý Tầm Hoan gật g gù, đúng. Võ khí là vật để giết người chứ không phải để bảo vệ người. Hồng h ả i Nhi nghiến răng. Ngươi làm cho ta tàn phế suốt đời, bây giờ ta cũng làm cho ngươi như thế. Ngươi. Ngay lúc đó ngoài cửa chợ có tiếng kêu. Thiếu d â n có phải con ở trong đó không? i ọ n g nói hết sức dịu dàng đặc biệt nhưng lý tầm hoan g và hồng h à i nhi nghe qua cũng biến sắc hồng h à i nhi lật đật cất ngọn dao vào áo và trở lại bộ mặt tươi tắn ngây thơ của đứa trẻ lên mười mẹ con ở đây nè con mang rượu đến cho lý đại thúc lâm t h ị âm hiện ra giữa cửa mặt nàng ửng đỏ trong trạng thái vừa đau buồn vừa phẫn nộ nhưng khi hồng hải nhi chạy lại xài vào lòng thì ánh mắt nàng chợt dịu như bóng mát lý đại thúc bây giờ không muốn uống rượu đâu con thì bây giờ cũng nên đi ngủ đi đi hồng hải nhi nói lý đại thúc nhất định là bị họ nghi quan t h ế thì tại sao mình lại không cứu lâm thì âm gắt con nít không được vấy chuyện người lớn đi ngủ đi Hồng h ả i Nhi quay đầu lại tươi cười với Lý Tầm Hoan. g Lý Đại thúc cháu đi nhé, ngày mai cháu lại mang rượu đến. Nhìn vào khuôn mặt trẻ con của đứa bé, Lý Tầm Hoan g chợt nghe lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi. Lâm Thi Âm buồn bã thở dài. Tôi rất lo, sợ nó căm hận thúc thúc. Nhưng bây giờ thì tôi đã yên lòng. Có lúc nó cũng hay làm bậy.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 từ trước vốn là một con người thủ tính thế sao bây giờ lại biến đổi đi như thế Lý Tầm Hoan g cảm nghe như cổ mình bị n g h ẹ n không nói ra lời giọng của Lâm Thi Âm lại trở nên nghiêm khắc Thúc Thúc đã hứa với ta là không tìm đến Lâm Tiên Nhi thế tại sao lại bắt gặp Thúc Thúc nơi ở của nàng Lý Tầm Hoan g vục cười hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể cười được như thế. hắn nhìn thẳng xuống mũi chân của mình và nói: tôi nhớ hình như gia nhà này dựng lên hồi 10 năm về trước mà, có phải không nhỉ? câu hỏi không đầu không đuôi của lý t ầ m hoan g làm cho lâm thi âm ngớ ngẩn và lý t ầ m hoan g điềm nhiên nói tiếp: nhưng bây giờ thì cái nhà này đã quá cũ rồi, mái ngói nhiều nơi bị đổ. cửa sổ nhiều nơi bị mục đủ thấy mười mấy năm qua không phải là ngắn thời gian đã làm cho nhà cửa đổ nát huống chi một con người Lâm Thi Âm nắm chặt hai tay rung i ọ n g người không lẽ thúc thúc ngày nay biến thành một kẻ lừa dối rồi à Lý t ầ m Hoan g nhếch môi tôi vốn là một con người lừa dối từ xưa chứ đâu phải bây giờ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 thì lâm thi âm đã đến ngay nơi cửa và nàng chăm c h ấ m nhìn hắn lý t ầ m hoan g hỏi tại sao đại tẩu không đi lâm thi âm nói tôi muốn hỏi rõ một chuyện thúc thúc có phải thật là mai qua đ ả o không lý t ầ m hoan phục cười thật lớn có phải là mai qua đ ả o thật hay không đại tẩu hỏi tôi có phải là mai qua đạo hay không à lâm thi âm rung g i ọ n g tuy tôi không tin thúc thúc là mai qua đạo nhưng tôi muốn chính tay nghe thúc thúc nói lý tẩm hoan g càng cười lớn hơn nữa đã không tin như thế thì còn nói làm gì tôi lại là một kẻ chuyên môn lừa dối thì đại tẩu hỏi có ích chi đã có thể lừa đại tẩu một lần thì trăm lần ngàn lần tôi cũng sẽ lừa dối nữa da mặt lâm thi âm càng lúc càng xanh, tay chân nàng càng lúc càng run rẩy. thật lâu nàng chợt d ậ m chân. tôi thả t h u ố c đi, bất luận thúc thúc có phải là mai qua đạo hay không, tôi cũng thả ra. chỉ mong từ rày về sau thúc t h u ố c đừng trở về đây nữa, đừng bao giờ trở về đây nữa. lý tầm hoa quát lớn, đứng lại, tại sao lại hành động như thế? đại tẩu tưởng tôi sẽ chạy trốn như một con chó vậy à? đại tẩu xem tôi là một con người như thế nào chứ? Lâm Thi Âm không thèm nghe, cứ bước lại giải huyệt cho Lý Tầm Hoan. g Ngay lúc đó chợt có tiếng kêu lên, Lâm Thi Âm nàng làm gì thế? Long Tiêu Dân đứng sững ngay giữa cửa. Lâm Thi Âm quay phát lại giọng nàng hơi g ấ p tôi làm gì long ca không biết sao long t ừ vân biến sắc ngập ngừng nhưng mà l â m thì âm lớn tiếng nhưng cái chi chuyện này đáng lý anh làm mới đúng chẳng lẽ anh quên cả ân tình của hắn đối với chúng ta sao anh bằng lòng để cho hắn bị chúng giết à tai nàng hơi run và giọng nàng dữ dằn hơn nữa anh không dám làm thì để tôi làm anh muốn cản tôi nữa sao? Hai bàn tay Long Tiêu Vân nắm chặt và vuột đấm vào ngực mình thình thịch. Quả thật tôi không dám, tôi không đủ can đảm, tôi là kẻ hèn nhát. Nhưng nhưng t h ì Âm hãy biết cho tôi, hãy nghĩ lại. Nếu chúng ta làm thế, rồi họ sẽ đối với chúng ta ra sao đây? Lâm t h ị Âm nhìn sững Long Tiêu Vân. y như từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp người nào như thế nàng trốn mắt thục lùi tiêu vân anh cũng đã thay đổi rồi trước kia anh đâu phải con người như thế lòng tiêu vân nói như khóc phải tôi có lẽ đ ã quá thay đổi bởi bây giờ không phải như trước nữa bởi vì hiện giờ tôi đã có vợ con bất cứ một việc gì tôi cũng phải nghĩ đến vợ con trước hết tôi không muốn cho vợ con phải lồng thiều vân nói chưa dứt câu thì lâm thi âm đã â m mặt khóc rống lên con trên đời này chắc không có gì làm cho người mẹ phải đau đớn hơn nữa đối với người mẹ con là tất cả lồng thiều vân quỳ trước mặt lý tầm hoan g nước mắt hắn trào n g à m hiền đệ tôi đã không phải với hiền đệ xin hiền đệ hãy tha thứ cho tôi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 Long Tiêu Vân nói: Hiện đại, sự chịu đựng khổ sở của hiện đại, anh thấy biết tất cả, nhưng anh bảo đảm rằng họ không bao giờ giết em đâu. Em gặp Tâm h ồ Đại Sư thì kể như an ổn. Lý t ầ m Hoan câu mày. Tâm h ồ Đại Sư, họ định đưa tôi về thiếu Lâm Tử sao? Long Tiêu Vân gật đầu. Tần Trọng tuy là học trò cưng của Tâm h ồ Đại Sư. nhưng tâm hộ đại sư nhất định không bao giờ làm chuyện quan uổng cho kẻ khác. vốn chi nơi đó còn có cả bá hiểu sinh tiền bối lý thầm hoan g lặng thinh vì h á n đã thấy bọn điện thất tới. điện thất vừa đến là lâm thi âm cũng lấy lại bình tĩnh nàng khẽ gật đầu chào lão và chậm chậm lui ra. bước được vài bước lâm thi âm chợt dừng lại vân nhi đi ra. Hồng Hải Nhi nấp sau bức tường chạy ra cười m ơ n Mẹ, con không thấy cho nên cho nên Lâm t h ị Âm nghiêm giọng. Cho nên con mới đi gọi họ đến đó có phải không? Hồng Hải Nhi cười chạy lại, nhưng chợt thấy mặt mẹ xa sầm, cậu ta hốt quản cúi đầu. Lâm t h ị Âm im lặng nhìn con. Đứa con banh da sẻ thịt của nàng.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 sầu khổ nhiều hơn hoang lạc. Thiết giáp kim cương nắm chặt đôi tay, đi qua đi lại trong ngôi miếu cổ. Đống lửa tuy đã tàn rồi, nhưng hắn không buồn cho thêm củi. Thiếu phi ngồi lặng im trong góc vách, không biết như thế đã bao nhiêu vòng. Thiết giáp kim cương nói bằng một giọng hằn học: "Tôi đã nói từ trước, cho dù thiếu hiệp có giết được mai qua đạo."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 đúng. Cho dù cái đám đại hiệp ấy xem thiếu gia tôi như một cái gai trong mắt, nhưng nhất định không bao giờ bọn chúng dám đụng đến móng tay của thiếu gia tôi đâu. Tiểu phi liêm diêm đôi mắt làm thinh. Đi thêm vài vòng nữa, thiết giáp kim cương đứng lại dòm ra ngoài cửa. Trời đã sáng rồi, tôi phải đi thôi. Tiểu phi gật đầu. Ừ. Thiết giáp kim cương nói.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 nhưng đôi mắt lạnh băng băng, chợt hơi ương ước. Có thể xem ân nghĩa nặng hơn c ừ u hận. Trên đời này, phỏng có được mấy người? Tiểu Phi nhắm mắt lại, y như liêm diêm, nhưng khóe mắt ứa một giọt nước mắt. Mới nhìn qua phản phất như giọt sương động lại trên mặt đá hoa cương. Hắn không chịu nói việc lý tầm hoa ngộ nạn, không muốn thiết giáp kim cương vì họ lý mà liều mình. hắn quyết tâm một mình sống chết để đi cứu lý tầm h o a n g vì nghĩa khí trong tình bạn mạng sống của mình có đáng kể nào đâu không khí trong ngôi miếu cổ mỗi lúc như một nặng thêm đống lửa cũng đã lần lần tắt hẳn hơi lạnh từ trên ụ p xuống từ dưới xông lên làm cho nền đá kết động một lớp băng dày bằng một chiếc áo mỏng dính vào da tiểu phi ngồi trên nền đá ấy mà cảm chừng như ngồi trên đống lửa, một thứ lửa không bao giờ dập tắt. Chính nhờ có một số người nhen được trong lòng một ngọn lửa như thế, cho nên nhân gian mới khỏi bị chìm hẳn vào hắt ám và n h i ệ t h u y ế t của kẻ làm trai sẽ không bao giờ bị cô đơn. Không biết thời gian qua được bao lâu, ánh nắng ban mai chợt ngã một bóng dài trước mặt tiểu phi. chiếc bóng của một người không cần quay lại mà không nhíu mắt Tiểu Phi hỏi một cách tự nhiên Lâm cô nương đấy à có tin tức rồi chứ quả thật gã thiếu niên này chắc có một cảm giác bén nhạy như giả thú người ngoài cửa người có chiếc bóng ngã dài khi nãy quả là Lâm Thiên Nhi khuôn mặt diễm lệ của nàng đã ửng hồng hơi thở của nàng dồn dập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 Lâm Thiên Nhi nói: Bởi vì bọn điện thất chỉ tuân theo ý định của tâm m ê đại sư, mà ông này lại quyết định đưa hắn về thiếu lâm tự. Vì trưởng môn phái thiếu lâm là tâm hồ đại sư, từ xưa đến nay vốn được tiếng là quang minh chính trực, và nghe đâu lại còn có bình giang bá nhữ sinh cũng có tại nơi đó. Hai người này nếu không thể làm tỏ rõ n ỗ i q u a n của hắn, thì trên đời này chắc không còn ai làm được nữa. Tiểu Phi nói: Bá n h u Sinh, hắn là một con người như thế nào? Lâm Thiên Nhi cười: Người ấy là một bậc tri giả số một trong giang hồ, không một chuyện gì mà ông ta không biết và cứ theo người ta nói thì ông này có thể biết rất rõ mai qua đạo nữa. Biết, có nghĩa là biết được sự thật giả hay? r ầ m ngâm một lúc, Tiểu Phi vùng mở mắt nhìn sững Lâm Thiên Nhi.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 lâm tiên nhi nói nhưng ai cũng bảo rằng tiểu phi cười nhạt cũng chính vì người khác cứ bảo rằng chuyện gì họ cũng thông hiểu đó mà làm cho họ tự dối mình và dối luôn cả người khác cố tạo cho mình một cách thông thái hảo lâm tiên nhi nhướng mắt công tử không tín nhiệm bá n h u san à tiểu phi nhếch môi kinh h khỉnh tôi thà chịu tin một kẻ mà người đời gọi là kẻ không thông thái lâm thiên nhi nở một nụ cười thật đẹp công tử nói quả có phần hữu lý giá mà được thường thường cùng công tử nói chuyện nhất định tôi sẽ trở thành một kẻ thông minh câu nói của nàng quả là một câu giả a o đúng phép bất cứ muốn tranh thủ cảm tình của ai đều i tốt hơn hết là khen người ấy nhưng nguyên tắc đó không có kết quả đối với gã thiếu niên tiểu phi này. Y như là không nghe thấy, tiểu phi dừng bước lại dòm ra cửa và hỏi bằng một giọng trầm trầm. Bọn họ chuẩn bị bao giờ mới đi? Lâm t i ê n d h i nói: sáng sớm ngày mai. Tiểu Phi cau mặt. s a o là phải đến sáng mai. Lâm t i ê n d h i nói: bởi vì tối nay. họ còn thết tiệc khoản đ ã i tâm mi đại sư tiểu phi vụ quay phát lại ánh mắt rực lên ngoài việc đó ra không có nguyên nhân nào khác nữa tiểu phi nói tiếp tâm mi đại sư quyết không vì một bữa ăn mà phải ở lại một ngày lâm tiên nhi chớp mắt tuy không vì một bữa ăn mà tâm mi đại sư ở lại nhưng ông ta không thể không ở được bởi vì hôm nay còn có một vị khách đặc biệt Tiểu Phi nhướng mắt. Ai? Lâm t i ê n Nhi nói: Thiết Dịch Tiên Sinh. Tiểu Phi cau mặt. Thiết Dịch Tiên Sinh. Người ấy là ai? Lâm Thiên Nhi mở tròn đôi mắt như là quá đổi ngạc nhiên. Thiết Dịch Tiên Sinh mà công tử lại không biết à? Tiểu Phi cười nhẹ. Tại làm sao tôi nhất định phải biết hắn chứ? Lâm Thiên Nhi thở phì một cái thật dài, bởi vì trong giang hồ hiện nay kẻ thành danh như thiết dịch tiên sinh đâu có được mấy người. Tiểu Phi cười khịt trong mũi nhưng làm thinh không nói. Lâm Thiên Nhi nói tiếp: cứ theo người ta nói thì người ấy võ công cao lắm, có lẽ không dưới đương kim thất đại trưởng môn. Tiểu Phi lạnh lùng. những kẻ cao thành danh trong chốn võ lâm tôi cũng gặp qua không ít như không thấy ý nghĩa mỉa mai trong câu nói của tiểu phi lâm thiên nhi cứ nói theo sự hiểu biết của mình nghe nói vị thiết dịch thiên sinh này không như những cao thủ khác nghe đâu ông ta không phải hạng hư danh vì trong ống thiết dịch của ông ta còn có 13 mũi n h i ế p hồn đinh những mũi đinh ấy chuyên đánh vào h u y ệ t đạo của đối phương ông ta là một danh sư điểm tuyệt trong võ lâm hiện tại. Lâm Thiên Nhi một mặt nói, một mặt chú ý sự biến đổi trên gương mặt của Tiểu Phi, nhưng một lần nữa nàng thất vọng. Vẻ mặt Tiểu Phi không lộ chút gì sợ sệt, mà hắn lại cười. t é ra bọn họ tìm cái tên thiết dịch Thiên Sinh ấy đến là cốt để đối phó với tôi. Lâm Thiên Nhi chớp chớp mắt. tâm mi đại sư từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn thận ông ta sợ tiểu phi liền theo ông ta sợ tôi đến cứu lý tầm hoan g cho nên mới tìm thiết dịch tiên sinh đến làm kẻ bảo vệ lâm tiên nhi nói cho dù họ không tìm thì có lẽ thiết dịch tiên sinh cũng dẫn đến tiểu phi gặn lại tại sao vậy lâm tiên nhi nói bởi vì ái thiếp của ông ta là nàng Như ý đã bị chết về t a y mai qua đạo tiểu phi vú cán kiếm và hỏi một cách như là lơ đảng hắn đến bao giờ lâm thiên nhị nói in như là ông ta hẹn sẽ đến cho kịp vào bữa cơm tối tiểu phi gật gù như vậy có lẽ ăn cơm tối xong là họ sẽ lên đường Lâm Thiên Nhi nói t r o c n g váng cách suy nghĩ. Có lẽ Tiểu Phi gật gù. Có lẽ chúng không bao giờ đi cả. Lâm Thiên Nhi hơi ngạc nhiên. Họ sẽ không bao giờ đi. Tại sao thế? Tiểu Phi nói như gần từng tiếng. Nếu vợ tôi mà chết vào tay một kẻ nào, thì không bao giờ tôi là để cho kẻ ấy an nhiên đi đến thiếu Lâm tự. Lâm Thiên Nhi hơi cau mặt, nghĩa là công tử sợ Thiết Dị c h t i ê n Sinh sẽ hạ độc thủ giới Lý s á m qua. Tiểu Phi chỉ gật đầu chứ không nói. Lâm Thiên Nhi sững sờ một lúc lâu, rồi nàng phục thở ra. Đúng, điều ấy rất có thể. Thiết Dị c h t i ê n Sinh từ trước đến nay chưa từng chịu nợ một ai. Nếu ông ta xuống tay, thì dù muốn, t â m Mi Đại Sư cũng không thể cản. Tiểu Phi hỏi: Cô Nương đã nói hết chuyện chưa? Lâm Thiên Nhi chớp mắt. Công tử muốn cứu Lý Tầm Hoan g trước giờ Thiết Dịch Tiên Sinh đến. Và không đợi Tiểu Phi trả lời, nàng nói tiếp: Tôi biết võ công của công tử rất cao, nhưng bọn Điền Thất Triệu Chính Nghĩa cũng không phải kẻ yếu. Tâm Mi Đại Sư là đệ nhị cao thủ thiếu lâm, nội công chân lực của họ đều đã đến mức. không thể xem thường tiểu phi lạnh lùng nhìn nàng nhưng không nói một tiếng nào lâm tiên nhi lại thở ra hưng dân trang bây giờ có thể nói là nơi tập trung cao thủ nếu công tử muốn hành động giữa ban ngày thì thật là thật là tiểu phi khẽ nhếch môi nói thật là quá điên có phải không lâm tiên nhi cúi đầu không dám nhìn ngay mặt hắn tiểu phi bật cười mỗi một con người đều có thể tình cờ phát điên một lần đó cũng không phải chuyện không tốt lâm tiên nhi cứ cúi đầu vân vê t à áo thật lâu ánh mắt nàng vụt rực lên tôi hiểu tôi đã hiểu ý công tử tiểu phi nhìn vào mắt nàng và lẳng lặng làm thinh lâm tiên nhi nói tiếp không ai có thể nghĩ rằng công tử dám ra tay giữa ban ngày do đó sự phòng thủ của họ nhất định sẽ không cẩn mật huống chi đêm rồi họ quá bận rộn mệt nhọc cho nên bây giờ có lẽ họ đang dưới đầu ngủ ly b ì tiểu phi thản nhiên đến lạnh lùng cô đã nói quá nhiều rồi đấy lâm tiên nhi nhếch môi cười nhưng nàng lại thở ra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 y như một con mèo rình ngoài hang chuột từ đầu đến chân im r ơ như xác chết chỉ có đôi mắt là rừng rực long lanh gió đùa tuyết phớt ngoài da như dao cắt nhưng tiểu phi vẫn không cảm thấy một chút gì lạnh lẽo dạo mới lên 10 tuổi vì phải bắt một con chuồn mà hắn phải vùi mình xuống đóng tuyết suốt 2 giờ liền hắn nhẫn nại và đang đói không bắt được con chuồn hắn có thể vì đói mà chết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 mà cũng không một bóng người. Tiểu Phi vẫn nằm bất động, lớn lên và sống giữa miệng hoa n g dã đã làm cho hắn có một cảnh giác như giả thú. bất cứ mỗi cử động nào trước đó đã đều được nhìn thật kỹ, thật lâu. càng đợi thật lâu, càng nhìn thật kỹ thì càng ít bị sơ suất. Hắn biết ít nhất là trong hoàn cảnh này, một sơ suất dù nhỏ đến đâu. cũng là cái sơ suất sinh mạng của một đời người. Nhưng không lâu nữa đã có bóng người, một gã đàn ông mặc rỗ khệnh khạng đi ra. Hắn là thuộc hạ của Hư n g v â n Trang, nhưng là hạng môn hạ đầu dọc chứ không phải là ác ké. Vì đám nô dịch tầm thường không thể có được dáng điệu sẵn sàng n ạ c bộ như con người của gã và cũng bằng vào dáng luồn trên đạp dưới đó.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 bị một mũi kiếm dí sát vào da như cố tiết kiệm từng tiếng nói tiểu phi r í t khe khẽ ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu không trả lời ta g i ế t trả lời sai ta cũng g i ế t biết chưa lâm tổng quản không dám gật đầu vì sợ mũi kiếm phạm vào da lão định thốt lên một tiếng dân nhưng lưỡi đã liếu lại trở thành ú ớ Tiểu Phi nói từng tiếng một. Ta hỏi, Lý Tầm Hoa có phải còn ở trong này không? Rung run gặp môi dày thật lâu, Lâm Tổng Quản xì ra tiếng. Phải. Tiểu Phi hỏi tiếp. ở đâu? Lâm Tổng Quản hơi run. ở kho chứa củi. Tiểu Phi ra lệnh. dẫn ta đến đó. Lâm Tổng Quản quản g hốt. làm sao làm sao tôi tôi đưa đi được? Tiểu Phi gằn giọng. Người sẽ nghĩ ra cách. Lách mũi kiếm xướt qua sát cổ Lâm Tổng Quản, đâm một cái cọc vô tường. Tiểu Phi lặp lại. Nhất định người sẽ nghĩ ra cách đưa ta tới đó phải không? Lâm Tổng Quản run như thằng làng đứt đuôi. Phải. Tiểu Phi nói. Tốt, đi. nhớ rằng có mũi kiếm đằng sau nhé đi được hai bước lâm tổng quản phục dừng lại cởi áo ngoài trao cho tiểu phi áo đại gia mặc mặc áo này nhìn lại chiếc áo rách bươm của mình tiểu phi suýt chút nữa đã bật cười hắn nói quả không sai cái gã m ặ t rỗ này nhất định sẽ tìm ra phương cách để đưa hắn đến đó và phương cách quả không khó khăn gì mấy vì đây không phải là lần thứ nhất lâm tổng quản đưa khách về nhà tự nhiên với mặt chiếc áo của ông ta chiếc áo có hào n h o n g để tỏ ra đáng là một khách chính cống quả nhiên bọn gia nhân không hề chú ý mà gia đình nào lại dám chú ý đến lâm tổng quản chứ kho chứa củi cách nhà bếp không xa mấy nhưng nhà bếp thì cách nhà chính và nhà khách thật xa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 Tiểu Phi trừng mắt nói bằng một giọng lạnh lùng: Nhất định là ngươi không dám nói dối. Lâm tổng quản cười mơn. Tiểu nhân đâu dám như thế. Tiểu Phi gật đầu. Tốt lắm. Hắn chấm dứt câu nói bằng một cái gõ nhẹ nhẹ lên đầu Lâm tổng quản. Lão quản gia mặt rỗng ã k ã quỵ xuống ngất luôn. Tiểu Phi co chân đạp tung cánh cửa.